Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. chương 366 Thường Hy rơi thiệp mời đến chỗ lê Bình và mấy người kia khi thật là muốn biết bọn họ đối với vị Lệ phi này có ý kiến gì hay không. Tuy nhiên lê Bình sẽ đứng về phía nàng. Còn bên đỗ đình phương thì nàng không dám khẳng định. Ngồi đây trắng già đón non không bằng trực tiếp dân lưới, mời các nàng đến gặp mạng, cũng là một loại thử do xét ý kiến. Hơn nữa hôm nay còn có trò hay vài diện, thực thì muốn biết xem vì lạc kỳ danh nổi như còn kia có tiến bộ hơn trước hay không. Lạc kỳ chỉ trong thời gian ngắn mà có thể giống như chim sẻ biến phật hoàng, nhất định trong này có huyền cờ. Chẳng qua giờ phút này nàng chưa đón ra được mà thôi. Thường Hì được thất phong làm Thái tử Phi. Theo quý cổ là phải có tâm môi lục xính chính thức gã cho Thái tử. Thế nhưng hiện tại nàng mang thai không chịu nổi vất vả. Cho nên vị hoàng đế tốt bụng am hiểu ý người kia, cố ý công bố với thiên hạ rằng cho cho tiểu Thái tử ra đời sẽ tổ chức nghi thức hoàn chỉnh. Viện Thường Hì có thai đã gây cho họ cung một chấn động không nhỏ. Hai thử còn chưa có sinh ra, nhưng đã được hoàng đế phong hào cho là tiểu thái tử, cho nên có thể thấy được điều vị của tiêu vân ráng không ai có thể đánh đổ. Ít nhất là hiện giờ không ai làm được điều đó. Thường thì có chút không hiểu được, đám nhân gia kia tại sao là hết lần này đến lần khác cứ thắng định trong bụng nàng là một tiểu thái tử. Đây không phải là đẩy nàng vào hố lửa hay sao? Các nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Các nghĩ càng thấy lão hoàng đế nhất định là cố ý. Nhưng nhớ tới gần đây, hắn sống cũng không được yên ổn với đám nữ nhân học cùng, cho nên có thể miệng cực bỏ qua. Nhưng nếu loan truyền ra tình tức này cũng tốt, tất thiếu thì những kẻ trong bóng tối kia cũng sẽ không còn ăn phận nữa, mà bắt đầu rụng rịnh ra tài hành động. Dùng qua độ ăn sáng, thân hiên ngồi ở trên sinh đô lãng lặng nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, một hoa nữa trên thuận cũng sẽ trở về không biết dân lạc thành sẽ có phản ứng gì ngắm đến mà cảm thấy thú vị thái tử phi nô tài đã trở lại thân âm Trịnh thuận vang lên cánh tấm rèm vào đi cưng hi ngồi thẳng thân thể rồi mở lên tiếng nhìn Trịnh thuận một người đi vào đằng sau cũng không thấy tiêu hà và bạn thù thân sáng thường hi căng thẳng hỏi người đâu hỏi bằng thái tử phi là do nó tài chậm một bước Khi vừa đến đó thì biết được Lạc Phi đã đem các nàng đến Hương chỉ Cung. Tâm thuận bắt đánh chỉ nổi. biết nhìn Thường Thi một cái rồi nói thèm. Vì thế nó ta là chạy tới Hương Chị Cung. Thế nhưng Lạc Phi cũng không thả người. Còn nói rằng thấy Tử Phi cháu là là tiếng mộng hai cái nô tài sao? Hai mắng Thường hi hiếp lại. nó lên mộng nụ cười nhạt hỏi. Còn nói gì nữa? Còn nội, nếu như người muốn thì tự mình để lấy. Đến thuận cuối đầu nổi lời vừa rồi quả thật có chút quá phận lạc vì đúng là một nhân vật khó lường. thường hi cũng không tức giận nhưng lạc thân còn đang mong nàng tức giận mà đồng thai kĩ đẩy nhưng đây cũng chính là ý tứ của nàng cho nên đang chậm rại đến chạy nổi vậy ta đây đành tự mình đi tới đánh cho có nhiều người tự cho mình thành vật sống cũng không nhìn chính mình có đức hạnh gì là như vậy mà cũng dám nói, Tinh Thuận thấy vẻ liền vội vàng khuyên càng. Thái tử phi, ngài cũng không nên đi mạo hiểm, có chuyện gì chờ thái tử về rồi tính. Thần Hi lắc đầu nói, không cần, nếu chỉ bằng nàng ta mà khiến ta sợ hãi, thì làm sao có khả năng đứng vững ở hậu cung sau này, muốn chê cười ta sao, bả giá. thân Hi ra là một tiếng, Đông cung lập cứng liền chuẩn bị tốn loan giá cho nàng. Thần Hi được tinh Thuận đợt tay. Từ từ đi lên kiểu mềm, nhìn một đám người đang vây quanh nói. Trực tiếp đến hương Chỉ cung. Đi thêm một vòng quanh hậu cung, dù sao cũng vừa đến thời gian dùng ngọ thiện. Người đến người đi hẳn là rất náo nhiệt, có chuyện vui cũng không thể quên mời mọi người tới xem. Hương Chỉ cung. Dương lạc thanh ngồi trên tháp, dưa người vào tấm đẹp là hàng cấu phẩm, há ra khuôn mặt xinh đẹp khẽ cao mài. Nhìn cung nữ trang quỳ trên mặt đất hội. Người nói đều là thật. Hồi bẩm đừng ngường, nói thì không dám nói dối. Thế tử phi đúng là đang ngồi loan giá, đi một vòng trong cùng, đó là muốn đến hương chỉ cung của chúng ta. Cung nữ nồng nóng lo sợ nổi, đáng sợ chồng giận trụ tự. nó là thanh ngò mộng mình xuất thần, đang chỉ biến từng khi, có thể lợi hồi cùng, thì mình sẽ cảm không ít phiền bớt. Nhưng ít nhất hiện tại đã khác xưa. Nàng không còn là một nhân lạc thành suốt ngày, chỉ biến trốn tránh kẻ khá. Khoan nói, nàng cũng phải cảm tả Tân Nguyệt Như. Nếu không có Tân Nguyệt Như, nàng cũng không có được vận khí tốt như vậy. Chỉ không ngờ, Tân Nguyệt Như một đời thông minh, một đời tính kế lại rơi vào, tính cuộn tự thiêu. Thật sự là khiến nàng rất mất hứng. Nàng vẫn cho rằng lấy bản lĩnh của Tân Nguyệt Như sẽ làm cho thần Thi không thể sống tốt mà trở về. Ai ngờ cũng chỉ là một phế vật. Nhưng thấy cũng tốt. Cái chến của cha mẹ nàng cũng từng việc như không thoát khỏi quan hệ. Nàng không cần động thủ, bà ta cũng đã chết, coi như là báo thù. Nghĩ tới đây, tâm tư là chuyện đến trên người thường thì. Không nghĩ đến, nàng ta cũng thông mình từ nhiều muốn đem sự tình nhỏ lớn. Nhưng muốn đòi lại người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trước đây, nàng thân vận đều vị thóp. Nhưng bây giờ đã khác xa. Cũng chỉ lòng của Hoàng thượng đều đặt lên người nàng. Nàng có cái gì phải sợ? Dương Lạc Thành tụng nói. Gọi Triêu Hà và Vãn Thu qua đây, đắm lưng bấm chân cho bản cùng. Gần đây đi nhiều có chúng mệt mỏi. Dạ. Tử quân nữ vội vã rời đi. Chỉ trong chọc láng liền đem người đưa tới. Triều Hà và Vãn Thu đều nghe được chuyện thường thi hồi cùng. Cũng biết nên cho người đoạn cát nàng trở về. thế nhưng dương lạc thanh này lại không dễ dàng thả người như vậy. Chẳng qua là, vì dương lạc thanh đã nắm được những điểm của các nàng, cho nên, mất kể nàng ta phần phó cái gì, các nàng cũng đều phải đi làm, cho dù là đấm đừng bóp vai cũng phải cắn răng mà làm. Thường khi, những ba chợ lớn hơn chỉ cùng với trước mà lộ ra một nụ cười băng lạnh, trước khi tiến lên liên hỏi. Trịnh thuận, Các nàng có tới kịp không? Thái tử phi yên tâm, nô tài đã sai người chờ ở cửa cung. Người tới sẽ lập tức đưa đến hương chị cung, đảm ba xe kịp. thương thần thấp giọng nổi, đáp mặt lộ ra một nụ cười thật lớn, nói, nô tài đã ăn bài tất cả, chú tử chỉ cần nghe thấy thanh âm ám hiệu, liền có thể hành động. Đảm bảo, nàng ta hết đường cho cãi. Thương hi gật đầu một cái, xuống khó kiểu mềm, nói, Được, làm rất tốt. Khi trở về nhất định gia sẽ có thực Chương 367 Hiện tại trịnh thuận cũng không cần ban thượng, chỉ cần lượng giả dẫn là tốt rồi. Vì vậy đi theo sau lưng thường hi liền tiến vào. Cúc nhân vừa thấy thường hi liền không lân hành lễ. Ra đón ở cửa cùng là mộng cung nữ cấp. Vừa nhìn liền biết là công nữ đựng chủ tự coi trọng. Tân Hì ngẩn đầu nhìn, vừa nhìn thì thân thể hơi cứng lại. Nốt rùa chua xa nơi khóa miệng nàng ta, khiến Tân Hì khi nhớ tới thân ảnh buổi tối hôm đó tại lần chị cùng. Cũng không biết người trước mắt này là Dứa Vân hay quả sát. Quả nhiên kẻ muốn hại nàng là Dương Lạc Thành. Nô tỳ Dứa Vân tham kiến Thái Tử Phi. dưới Vân vội tiến lên hành lễ, cử chỉ đúng mực. Không hề có một chúng gọi là sắc ý đổi với thần thi, giống như chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Thần thi cười một tiếng nói, đứng dậy đi. Thanh âm dừng lại, cố ý quan sát nàng nổi. Nhìn thật là mát, trước kia cũng chưa từng thấy qua, là người ở cung nào hay sao? Dấu phân không nghĩ tới thần thi sẽ hỏi như thế, vội thu liễm thần sắc nói. Trước kia, nó chưa làm việc ở phòng tập dịch mà nhà có nương nương thân tuyết nên mới được đến hơn chỉ cục. như vậy sao người thận có phục khí thường hi nhất chân đi vào chính điện lại nói bổn cung và lạc phi cũng là chỗ quen biết thân thể lạc phi đã khỏe chưa đã lâu không gặp đúng là có chút tưởng niệm hồi bẩm thái tử phi thân thể nương nương vẫn mạnh khỏe dư vân càng phát đà không hiểu thần hi đây là có ý tứ gì thái tử phi mời vào. Thanh âm dương lại thanh xiên thổ qua tấm trèm trường ra. Khói miệng thường hi khẽ nhớ lên, thật là quá phát lỗi. Nhưng nàng cũng không thèm so đò, chỉ đứng ở cửa nói: Bỗng cung cũng không vào nữa. Hôm nay chỉ muốn cùng Lạc Phi nói chung chuyện nhà. Nếu thân cả Lạc Phi không tiện, thì để hôm khác đi. cũng cung không quấy đầy ngươi. Trong phòng yên tỉa lại, khói miệng dư vần dịch dợ. Cấm nghĩ tới tự kỳ là là người khó chơi như vậy. Là vì muốn gọi nàng tiếng vào để trấn áp khí thể, ác ngờ nàng ta lại lấy lùi làm tiếng. Thái tử phi ngớ có chuyện, vậy bóng cung đành ra vậy. dương lạc thanh khẽ cười nổi, rồng chấm mát, rành cha bị bán lên. Nàng ta bệnh tay bản thù đi ra, tiêu hà của đầu đi ở phía sau. Hãy người không nhìn đến thường thi, tứ hồ như không quen biết nàng. Thường thi cũng giống như không hề phát hiện ra tiêu hà và bản thù, cười nổi. Kẻ sĩ cách biển ban ngày phải trưởng bác mà nhìn. Không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nương nương lại bay lên rất nhanh. Người cũng không phải giống vậy sao, mà bướm lên trời, phải không? Dường Lạc thành cười nổi, tốt hồ thì không lo lắng đối nghịch với Thường Hì. Thường Hì thở ra một tiếng, nhìn Dường Lạc thành nói. Người khác không biết, chắc lẽ người còn không biết sao. Ta không thích những danh lợi phổ quý này. Điều ta cần, người so với người khác không phải rõ ràng hơn sao. Thường Hy nói chuyện rất ti tiện, giống như một chúng cũng không đem Nhân Lạc Thanh làm người ngoại. Nói gần nói xa đang đầy thân mật. Người trong đại điện cũng có chút kinh ngạc. Ai cũng cho là Thường Hy sẽ tới để hừng sự vấn tội. Không ngờ, đang tới lại chỉ để nói chuyện tào lao. Đợi bọn họ dâng trà xong, Thường Hy hướng về phía bên cạnh nói. Các người lùi xuống đi. Ta muốn cùng với Lạc Phi ông chuyện, có viễn sẽ gọi các ngươi. Vâng, người ban cảnh thường thi cùng kính lên tiếng. Nhân Lạc Thanh vừa thấy thường thi như vậy, khẽ cao mài nhưng vẫn nói. Các ngươi cũng lui xuống đi. Đám người giữa vần không thể làm gì khác hơn là lui ra. Trước Hà và bản thù thở vào nhẹ nhõm một hơi. nhưng Lạc Thanh có ý chọn thời điểm thường thi đến mà bắn bọn họ ra phục vụ, làm muốn khi nhục bọn họ. Hiển Thường thì khó chịu. Ai biết, Thường thì tiền phát chế nhận, chứ người bên cạnh mình lùi ra trứ. cứ như vậy, Dương Lạc Thanh cũng không thể làm khá. Rốt cuộc, bóng là chủ tử nhà mình thông minh. Trong chụp mắt, ở trong đại điện cũng chỉ còn có hai người. Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh cười nhẹ nổi. Đại khái, người không nghĩ tới ta sẽ còn sống mà trở về chứ. Thân sáng Dương Lạc Thanh cứng lại nổi. Đây là có ý gì? Thế Thượng không nên nói bừa. Những sắc thủ người phá ra kìa, trước khi chết có lô lại chứng cử, trong tay ta tà cũng có nhân chứng. Muốn không chế, chứ sợ người cục thoáng không khỏi liên quan. Trong tay thường Huy làm gì có người, nàng chỉ muốn gặn nàng ta mà thôi. Nhưng Thượng Huy cũng không phải vô cỡ mà nói như vậy, nàng đều đã có suy tính sâu xa. Quả nhiên, thần sáng dương lạc thành biển. Thần Hy thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng đoán không có sai. Trong những người đó thật sự là có người của nàng ta. Nếu không phải ban đầu mà địa phủ có kể về Dương Lạc thành cho nàng, thì bây giờ nàng cũng sẽ không nghĩ tới nàng ta. thân sáng Dương Lạc Thanh thay đổi mấy lần, nhưng vẫn còn cố nói Vừa hoàng giáo quả cũng không sao, hoàng thượng sẽ làm rõ đúng sai. Thần Hy cười sổ lên nhìn Dương Lạc Thanh nói. Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói trước khi không? Dương lạc thanh chăm hài. Kể từ khi nàng ta vào cửa, quyền theo túng tình hình liền nằm trong tai nàng ta, thật đớn không thoải mái. Ngay đến đó thì cường ảnh nói. Chuyện đã qua, ta cũng quên rồi. Tại sao có thể quên? Này, cũng không hay đâu. Thường thì không chút nào tức giận, được không để ý bọn mặn khó coi của dương lạc thanh tiếp tục nổi. Ta là một người cực kỳ cẩn thận, ta là một nữ nhân thích mang thù. Ta lại cao là người mụn vốn bốn lời. Ta nhớ ta đã từng nổi qua với người. Người kháng kính ta một thứ, ta sẽ kính họ một trượng. Nhưng người kháng nếu cắn ta ba phần, vậy ta cũng phải trả lại năm phần. Tối qua, đặc biệt chăm sóc ta như vậy, khiến ta kháng cốn ghi tâm rồi. Lúc nào sẽ đem phần ân tình này trả lại? không phải tì vào tâm trạng của ta. Tâm trạng ta không tốt, sẽ rất dễ dẫn lây sang người khác, nhất là người đắn tội với ta. Thận không khéo, ta qua lạc phi đã đắc tội với ta, lại đắc tội vô cùng nặng nề. Mà hôm nay, tâm trạng ta không được tốt, rất rất không tốt. Ta không thích người kháng tính toán ta, ta vừa hồi cung, ngay cả một ngụm trà nóng cũng chưa được uống. Ngươi nói xem, ta đang là làm thế nào để hồi đáp người kia đây? Thân thể dân lạc thành chấn động, cấm nghĩ tới chuyện tối hồng hòa, thường thì đã biết được là do nàng động tay động chân. Sắp mặn trắng bạch nói, Người nói cái gì ta nghe không hiểu, đừng vu oan cho người tốt. À, lát gan của người càng lúc càng lớn, bán lãnh cũng càng ngày càng cao. Ta thật sự sợ đó. Sợ rằng bước cái tiếp không biết, nó sẽ làm ra cái gì. Người có phải muốn mua đoạn ngôi vị thái tử của phu quân ta hay không? Hay là người đã có liên mình với người nào rồi? Thương Hì chậm rãi đứng dậy, khẽ vốt eo, từ từ hướng về phía dân lạc thanh đi tới. Lần này, Dương lạc thanh thật sự có điểm nóng nảy. Thương Hì vừa mới nói cái gì? Không đúng, thằng ta vừa mới hồi cùng làm sao có thể biết cái gì, không thể nào. Thấy Thương Hì đi tới đây. Trong lòng dân lạc thanh càng vội khẽ khát, người tới đây làm gì, người có thai tốt nhất là nên ngồi xuống. Lúc này, thường hy nghe trưởng thanh âm rỉnh thuận đột nhiên vang lên, không biết vì sao tiếng bắt mắng lại cao đến nỗi truyền cả vào đại điện. Thường hy biến đã đến lốt, bước nhanh đến bên người dân lạc thanh cười nổi. Lần này, ngươi cũng nên ném thử mùi vị ta đã ném tối qua. Chương 368 cái người dương tật thanh rung lên, nhìn ánh sáng sắc bén thẳng ra trong mắt thường hì, chợt đứng dậy muốn lùi về phía sau. Thường hì dùng sức dẫm lên bạn vái của nàng ta. Dương lặng thành có vỏ công, nhưng ở nơi này lại không dám dùng. Gửi con mắt của mọi người, có chó nàng mời lá càng nàng ta cũng không giảm tiết lộ chuyện mình biết vỏ công. Thường hì chính là lợi dụng điểm này. Thời điểm ở cửa đại điện thấy có bóng người đung đờ riêng có ý dám lên và quái của Dương Lạc Thành, theo quán tính nàng ta sẽ trở về phía sau. Chỉ nghe răng răng một tiếng, Dương Lạc Thành đụng phải một bức tượng bằng cổ lề, phía trên kẻ thái sư. Cây tổ bên cạnh cũng không tránh khỏi xui xẻo, thì Dương Lạc Thành sô vào. Đất đạo không nhọt khiến cả tổ kẻ lão đảo đổ xuống. Từng hì nhanh chóng hơi sầm xuống đất, Lấy tay cao đoạn mái tóc của mình, kéo kéo quân ảo cho sôi lệch một chút, rồi tổng tế ngồi xuống bên người Dương lạc thành. Sau đó, ai cổ xứng vớt vốn khóe mắt của mình, chỉ trong chốc đá hóc mắt liền đỏ ơn, khóe mắng lòng lạnh chỉ trựng đến xuống nước má. Nàng ngồi trên mặt đất vừa vào chiếc ghế, trong miệng càng không ngừng trên rị. Xông vào trong phòng không phải ai khác, chính là bốn vị phương vị mà từng hì đã được tiếp mời. Muốn có người làm chính cho mình, còn ai có thể hoàn hảo hơn bốn vị tiểu hoàng vị. Cho nên lúc này, thường hi mới ăn bài một màn này. Thường hi biết muốn cùng dương lặng thành giao thủ, thì không thể để cho nàng ta một tìm may mắn. Phải ra đòn chí mạng, để cho nàng ta biết người nào có thể tiêu chọc, người nào không thể động vào. Để cho nàng ta sau này muốn động thủ hai người thì cũng phải mở mắt mà nhìn cách xa nàng trong phạm vi ba mươi dặm trà thường hi đây bình trong thấy dáng vẻ thường hiền dịu nhán thì lên tiếng kinh hồ. bước chân chạy tới với vàng đỡ nàng nằm vào trong lòng mình gập gáp nói người làm sao vậy người đau người đâu? mau truyền thái y truyền thái y tinh thuận cũng vừa lúng chạy vào nhìn thấy tình hình thường hi như vậy thì nghiêm mặt hồ nhanh đi gọi thái tử gia nhanh lên một chút nhanh lên một chút Ô to gọi nhỏ, khiến cho sừng nhân thời rối loạn cả lên. Ai cũng không hiểu rằng có chuyện gì sẽ ra. Thế nào chỉ trong chọc đá, trong phòng liền biến thành như vậy rồi hả? Vãn thu và tiêu hà nào còn để ý đến người khác. hai người cùng chạy tới bên người tượng hy, đôi tay đỡ nàng ngồi xuống ghế ban cạm. Một người nhìn chóng rót nước, một người ấn huyệt nhân trung cho nàng, kêu tên Thượng hy không chớ. Lê Bình nhìn vãn thu hỏi. Tại sao lại như thế này hả? Có chuyện gì xảy ra? Lê Bình vô cũng sốt ruột nhưng các mặt trắng bệnh của thần Hì, trán giống mai còn trịnh ra một tầng mũ hoa lạnh mà không khỏi tức dẫn quát lên. Bên kia thẳng phi hà cũng đưa tay đỡ dân lạc thân dậy. Chỉ thấy trên tráng dân lạc thành rách một mảng, máu tươi xóa ra, bên má cũng trở nên bập tím, cô chỗ tay còn bị xây sáng một mặt lớn. Đến mặt đất vừa bãi càng không phải nổi. Ngọc Thịnh đột xứ cổ đồng rời vãi tung tỏe, tổn thân rất là thảm trọng. Thường Hì từ từ tỉnh dậy, nghe được câu hỏi của Lai Bình mà không nhịn được nghẹn nào nói ra. Ta nào biết có chuyện gì xảy ra? Đang yên ổn cùng Lạc Phi nói chuyện. Ai biết, Lạc Phi giống như phát biên đẩy ta xuống đất. Ta quảng quả, giống phải cho quần của mình ngã ngồi xuống đất. Nếu không phải các người tới kịp thời thì... Chỉ sợ, chỉ sợ, cái cả cánh cửa này ta cũng không ra được nữa rồi. Thường Hy nói xong, đi nhà vào trong ngựng lại bình bà khóc nấc lên. Tấm vi hà nhanh chóng nhìn Thường Hy một cái, thấy bộ dáng nàng ta chật phận không giống như nỗi lão. muốn gì thân thể Thường Hy đang mang thai, không thể đem hài tự của mình ra đùa giỡn. Cho nên, cho nên. quay đầu nhìn về phía dương lạc thành trong lòng khẽ cắn răng. Nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra. Chấn qua chỉ ông hòa Nội. Thái Tự Phi bị hoảng sợ nên cẩn thận bảo trọng. Vạn Vạn không thể tức giận nữa. Nếu không đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Đấu Đình Phường sau khi nghe được chuyện ở biên giới, Thượng Hy đã cố phù quân mình một mạng. Lúc này thật sự đối với Thượng Hy có vài phần cảm kích. Dù sao cũng không có mấy nữ nhân thính làm quả phụ. Quan Chỉ điểm trước kia bất kể. Nàng hay Trường Tính Vương đều đã gây không ít bất lợi cho đồng cùng. Người ta đã lấy đứng bảo quản thì mình cũng phải biến mà hành sự. Lần này trở về, phu quân đã nói rất rõ ràng với nàng. Hắn sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế Cho nên, đáng này khi Thường Hy đưa tiếp mời gặp mặt nàng vẫn mang trung tâm tư mặt tới. Bây giờ đã gặp tình cảnh như thế này, thì đương nhiên đứng về phía Thường Hy rồi. Tiêu văn ráng nhất định sẽ lên ngồi vị hoàng đế. Đến lúc đó, khu của nàng cũng sẽ có công hộ giá. Tiêu văn ráng tuy nhìn thận lãnh đạm, nhưng cũng không phải là người bạn tình bạc nghĩa. Cho nên, bên hoa cả đời sau này nàng đương nhiên sẽ hưởng không hết. Vì thế, thép tốn thì gắn ở lửa đào. Lòng trung thành cũng nên đúng lúc mà thể hiện. Đỗ đền phương là đứng ra lên tiếng. Lời này của Đâm Lăng Phi là không đúng rồi. Có ai thích mình bị giật mình hù dọa. Trong bụng còn có thêm đứa nhỏ nữa. Mặc dù không từng bứng thần trọng, nhưng cũng vạn phần để ý. Đang yên, đang lành, tự nhiên là trở thành như vậy. Nói thế nào cũng phải tra sát rõ ràng. Thái tử Phi cũng không phải chỉ một người. Hoàng thượng đã nói rồi. Trong bụng Thái tử Phi có lẽ còn là tiểu thái tự kế nhiệm. Bỏ trán, có vài người lòng mang gan tị, ngầm ra tay hạ độc thủ. Chúng ta tiến vào, nhưng nhìn thấy rõ ràng. Là khi như thế nào, cũng phải cho cầu trả lời tỏa đáng. Thái tử Phi độ lượng có thể không so đo, chí sợ chỗ thái tử gia và hoàng thượng cũng khó mà ăn nổi, có phải không? Thường Hi dẫn mình trong lòng không ngờ tế lại gặp được một phèn kinh thị như thế này. Đối đình phương uống lộn thuốc hay sao mà lại đứng bên phe nàng? Thật ra thì, nàng cũng không trong mong các nàng nổi tốt cho mình. Chỉ cần bọn họ đem tình huống thật nói ra là tốt rồi. Bây giờ, như lại có lẽ là trường tính vương thân cận thái tử gia, cho nên đổ định vương cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Nghe tới đây, nàng thở vào nhẹ nhỏ một cái, có thêm rợ thủ so với thêm kẻ địch thì đương nhiên là tốt hơn. Chẳng qua, biến hiện của thẩm phi hà có chúng khiến nàng hoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng nơi này người không có khả năng đối định với nàng nhất chính là nàng ta. Êt ngờ được, nàng ta lại là người đầu tiên đến đỡ dân lạc thanh. Bất kể là Đỗ Đình Phương hay là Thí Yên làm vậy, thì nàng đều không có gì bất ngờ. Nhưng không ngờ, đó lại là thẩm phi hà. Lại nhớ lại những lời nàng ta vừa nói ban nãy, tu hồ có ý tứ ba chè, tu hồ lại như ám chỉ nàng thiếu thân trọng nên mới sẽ ra sự việc như vậy. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 369 Trong khi mỗi người còn đang tranh cãi, thì bỗng nhiên tiêu văn trá giống như một cơn gió vọng bay vào. Ngay sau đó, thanh âm Thái tự giá lầm của tự thái giám đằng sao mới truyền đến. Tiêu văn rác từ ta lại bình nhận lấy thường hì, âm nàng vào trong ngực dịu dàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Có thấy chỗ nào không ổn không? Ánh mắt một người đồng đọt trận lên. Ai cũng không ngờ rằng, một thái tử gia từ trước đến này vốn lạnh như băng, lại và cũng có một mặt nhu tình như vậy. Thường hì dựa vào trong lòng ngực tiêu văn rác, âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù nói nàng hoàn toàn có thể đối phó với dương lạc thành, nhưng nàng đang đóng vai người bị hại, vẫn phải có một người dành chính ngôn thuận ra mặt vì nàng nghĩ đến đây, năng càng tỏ ra điềm đạm đáng yêu, ngang ngào mà không thốt ra lời, tư hồ như chịu bao nhiêu đả kích. mặt băng của tiêu văn ráng lầm tích thăng cấp, lê bình đứng cách hắn gần nhớ, chỉ cảm thấy tấm gái dựng đứng cả lên, thái bản đang lùi về phía sau một bước, nàng muốn nói chuyện thì chỗ định thường la dành lên tiếng trước, chỉ thấy năng ta cầm phận nói. Thái tử già cuối cùng đã tới. Ngày mà không tới, chỉ sợ hôm nay Thái tử Phi sẽ phải chịu bao nhiêu quỷ quốc. Ngài cũng đừng trách ai. Có trách thì trách bụng Thái tử Phi quá tốt. Khoan thượng là dùng lời vàng ý ngọc máy hẹn cho Kim tồn ngồi vị tiểu Thái tử. Có vài người liền kèm chế không được. của mình không có tiền đồ lại có tình đi giao hạ cho người khác, thật là khiến người ta chẳng ghét. Thường hì, các đựng đối đình phương nói mà trong lòng đã muốn cười nghi ngã. Các miệng khắc bạc kia cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi. Chỉ có điều lần này là tấn công cả định của nàng chứ không phải nàng. Thường hì mừng rỡ xem đám nhiệt, nhưng vẫn như cũ nằm trong ngực tư văn Tráng không nói một lời, riu riu nghẹn ngào. Thật ra nàng cũng không có khóc mà chỉ giả khóc, cho nên đem mặt giấu đi. Nàng chỉ sợ người khác không thấy được nàng đang cười tính cho vui quá quá buồn, cho nên cũng chỉ biến trốn vào trong lòng tư phân cá. nhưng càng như vậy, người ngoài xem vào lại cảm thấy giống như nàng phải chịu bao nhiêu uất ức. trong cung này có ai là không biết được, thường hi là người có thuộc tân báo thế nào, người ăn thua thiện trên tên hàng cũng không ít, nhưng lại chưa từng thấy bộ dáng nàng uất ức như vậy. thời điểm làm tử nghi trong đông cùng còn không có ai dám khi dễ nàng. Thế nào vừa mới trở thành Thái tử Phi, đã phải chịu cảnh như vậy. Gần đây, danh tiếng Lạc Phi rất quan dội. Ở trong hậu cung, hoàn thành vô pháp vô thiền. Bất kể là lệ bình Đỗ định phường, hay người luôn không vừa mắng với thần thi là La Thí Yên, cũng không tránh khỏi cùng chung mối thù Lạc Phi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lạc Phi được sủng ái, mấy vị phi tầng lâu đời đương nhiên sẽ bị vắng vẻ, chàng ép. Người làm con dâu như bọn họ, Tất nhiên sẽ bị trì chiến nặng nhẹ cả ngài. Đúng vậy, nhớ tới trước kia Phụ Hoàng rất yêu thính Thái tử Phi, lúc còn là thượng nghi trong đông cùng không ai là không trọng nàng. Đặc biệt hôm nay cũng đội khá, không còn là tiểu quý nhân nữa. Nhưng coi nhờ lòng thai trong bụng Thái tử Phi, ngại mắt của người thì người cũng không thể ra tài án độc như vậy chứ. Thường ngày như lạc phi nhu mì hiền diệu, cái ngờ lại lòng dạ rắn rất như vậy. Thật đúng là những người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường. Thái tử Phi sau này cũng nên nhớ, đừng đặt chân đến hương chỉ cùng. Nơi này cũng không phải là nơi ngài nên tới. La thế Yên chí hận không thể đem hết nỗi tức giận mấy ngày này phát tiết lên đầu lạc Phi. Dù sao, cũng chỉ bởi vì nàng ta mà nàng mới bị Mỹ Phi số ngày quả trát. Thường Hi cười thầm trong lòng, ba bà vai rung rảy không ngừng. Khói mắt tiêu văn trát nhẹ lên khi dịp mọi người không chú ý nên đưa ngón tay lặng lẽ quẹn lên mặt thường khi một cái quá nhiều một chút ước án cũng không có nhắc đầu này hơi lơ gạn hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng là ngồi sởm trên mặt đất bả vai rung rảy như đang khóc khiến cho mấy vị hoàng tử bị hồ vọ không thôi hắn lần đó còn cảm thấy nàng không từng sự khóc do đúng là bị hắn đón trúng hiện tại nhìn thường khi lặp lại bộ dáng lần ấy từ phần tá biết nàng là lại đàn tính toán người khác đã như vậy thân làm phu quân như hắn đương nhiên phải là chỗ dựa cho thề tựu của mình rồi muốn gì có hôm này cũng không phải dễ dàng mà có trong lòng đã quyết định chủ ý như vậy Mộng đôi mắt lạnh quấn qua cả căn phòng tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại tư phần tá nhẹ nhàng vỗ về sau lưng từng thì động tác âu nhu dịu dàng có đào nhìn nàng nói nàng yên tâm sẽ không có ai dám bắt nàng chịu quốc ức, ta sẽ tha nàng đòi lại. rõ ràng lời này nghe thì dửng dàng như nước, nhưng khi nghe vào tài, những người trong phòng thì chỉ cảm thấy rung rẩy không thôi. Giang Lạc Thanh đổ mồ hôi lạnh trong lòng, không hăng nhìn Tư Văn cá không nghĩ tới cứng trắng như Tư Văn cá cũng có ngày trở thành gà mẹ ông đồ. Đầu lông mày thẫm tia hà nhẹ nhàng lại, nhìn hai người Tư vân Tráng và Thượng Hì. Một người vội đầu khóc giống như chịu hết bao nhiêu quốc ớt, người ảnh mắt như dàng, thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Điều nổi, "Trong Lan Vương ông hòa thiêm tốn, đang là người có vung khí thế nào mới có thể làm được vương phi của hắn. Nhưng Tư Vân Triển cũng chưa từng bao giờ đối xử hòa với ngàn như thế. Khi tới đây, không nhìn được mà quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Phán kính trong lòng Tận Hy cũng dần hạ xuống. Biết được rằng Tiêu Văn Tráng đã đoán ra nàng đang diễn trò. Nàng cũng chỉ đành thở dài một tiếng, làm chi mà thông minh như vậy, thật là hấn cả hứng thú. Mặc dù thang thở, nhưng nàng vẫn dùng đầu ngoán tay, nhẹ nhàng bước lên ngựng Tiêu Văn Tráng một chữ, thầm. Nàng tin tưởng Tiêu tư Văn Tráng xa đỏ. Tiêu Văn Tráng cảm nhận được động tác của thần thi, đau lóc mài hơi trao lại. Thầm. Mắt hắn liếc nhìn thầm phi hà một cái. Ám thông qua một tỷ lệ khí, sau đó quay đầu nhìn Dương Lập Thành trầm trọng hỏi. Lạng phi nương nương giải thích cho bản thái tử một chút, tại sao một chuyện lại xảy ra như thế này? Bản thái tử vẫn nhớ thời điểm còn là tuyển thị trướng kia. Nương nương luôn giao hảo cùng thái tử phi, nhưng thế nào hôm nay lại diễn ra chuyện này? Tiêu vân rác cảm nhận được, thần hì vớt lên ngực mình chữ thảm cho nên cố ý nhấn mạnh trước kia nhưng lạc thành có quan hệ rất tốt cùng thượng thị quả nhiên thái thượng hai hàng long mài của thẩm phi hà nhân thành đảm mặc dù trong tác ấy tặng đi rất nhanh nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ánh mắt thẩm phi hà có một tì do dự công mắn có thường thị quả nhiên tin tưởng thẩm phi hà này thận sự có vấn đề nhưng lạc thành đúng là chết hoàng nàng cái gì cũng chưa có làm tất cả đều là do thượng thị sắp đạt Nhưng có tình lúc ấy lại xông vào bốn vị phương phì, lạch tướng đem chuyện vừa rồi nói hết ra, nàng dù có trong miệng cũng không thể bào chữa. Còn như nàng có nói ra, chứ sợ cũng không có người tin tưởng. Lúc ấy, trong đại điện không có một người, có tránh ban đầu từng thì đã đem tất cả người của mình ra ngoài như vậy. Làm hãy nàng cũng không có cách nào khác, là phải đem người bên cạnh lui đi. Hiện tại thì tốt rồi, không có một ai có thể làm chứng cho nàng. Nhà đầu ngô thường hì đáng chết, bắt đầu chính là dân sẵn một tấm đứa chờ nàng nhảy vào. đều do nàng quá sơ suốt. Thời gian gần đây thuận lợi quá, cơ nhiên quên mất ngô thường hì mới chính là tiểu hộ ly khó lòng phòng bị nhất. chương 370 thời điểm một người đang đặt ý, theo bản năng sẽ không muốn nhìn thẳng vào vấn đề chính. Có đáng chết, nhưng là thành cũng không muốn thừa nhận mình không bằng thần thì có thu đoạn, có bản lạnh. Sức thần của thần hy không cao, nhưng nàng không chịu nổi danh hiệu thần nước hậu quân của nàng ta. Bất luận nói cái gì, chỉ cần có danh hiệu này, thì cả quốc gia đều sẽ được giác thêm một tần ảnh vàng. Muốn gì huynh trưởng của nàng cũng tài giỏi hơn người. Mộng là từng hoa trạng quyền, bác là vàng tiên phong giữ trướng đại tố quân. Một vàng một vỏ đủ đẻ thần thì trừ phận bướng chân trong hậu cung này. Nếu là thân nhìn em bắn lật như bằng của tiêu văn trá, cố gắng để cho mình trấn tình hại rồi bỏ lên tiếng. Những lời này của Thái tử già thực sự bổng cùng không chấm nhận. Ta nhưng không có hại Thái tử phi. Là Thái tử phi tự mình ở riêng để ta ngã trên mặt đất, ta cũng tụng thế ngã theo xuống. Nếu ta thực sự muốn hại Thái tử phi, Nàng ta còn tận sự bình yên, không hao tổn chút nào ở chỗ này sao? Đứa bé trong bụng nàng chỉ sợ cũng không còn. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể biết được thịnh giả trong chuyện này. Thái tử gia đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi? Tiêu văn tráng hơn lại một tiếng. Vậy đường đường, chắc là Thái tử Phi rảnh rỗi quá, cố ý tìm người gây chuyện. Cho dù như vậy cũng phải có lý do gây chuyện. Xin hỏi đường đường lý do đó là gì? Bỗng cung làm sao biết, Thái tử cha nên hỏi Thái tử Phi của ngài mới đúng. Nhưng là thành cắn trang nổi. đang thật sự là hận chết thường thì, bây giờ muốn rửa sạch quan ớt, thật là không dễ dàng. Thanh làm sao lại trêu trọng một nhân vật khó ưa như vậy, nghĩ đến càng phục mình. Lạng phi nương đường nói thật là hay. Vậy nếu sau này, chúng ta mà có đánh người khác. Chúng ta cũng có thể hướng về phía cả đó, mà nói, ta làm sao biết ngươi nổi điên cái gì. Nói xong vũi sợ quan hệ, một chúng cũng không liên quan. Chỉ là bổng cùng có chút không hiểu. Thái tử Phi vừa hồi cùng, tại sao sẽ không đi những nơi khác, mà lại đến chỗ của Lạc Phi trước tiên? Thái tử gia vừa nổi quan hệ của Lạc Phi và Thái tử Phi trước kia thường đòi tốt. Nếu đã có quan hệ tốt, vậy Thái tử Phi đã càng không hề có lòng phòng bị đối với Lạc Phi được đường, Trên hình mới bị người ta hạ độc thủ. Không nghĩ tới là vì vì muốn trót tội là cưng nhiên nói rằng chính Thái tử Phi mới là người đẩy mình xuống đất, rồi tụi mình làm bị thương chính mình. Điều giống như là nói của đường đường, vậy thì Thái tử Phi không ngu chính là điền. Ta chưa thường thấy bà có người sẽ dùng hạ tử trong bụng mình ra mà đùa giỡn. Nhớ lại là tôn tử được hoàng thượng nhìn trốn. Có vài người trong lòng không chịu yên, mất thể làm ra hành động như vậy đã còn đưa ra chứng cứ, nói thái tử phi tự hại mình. Mọi người nói này đều không phải là kẻ ngu, chỉ cần có chúng đầu óc, đi hiểu rững chuyện này buộc cười cỡ nào. Ngay cả trẻ con 3 tuổi, cũng không còn đói láo như thế này nữa đâu. Lê Bình tức dẫn tuôn trào, liên tiếp nói mộng ràng dài, khiến cho dân lạc thành á khẩu không thổi. Lê Bình mặc dù đã sớm được thường hi nhắc nhở, biến dân lạc thành không phải là một người hiền lành, tâm cơ thâm trầm. Nhưng không ngờ rằng, thường thì vừa mới hồi cùng, đã không chờ được mà ra tài. Nàng ta cho rằng mình có thể tự do táng uy tác cúng trong hậu cung này sao. Hoàng để ra rồi, nên mới bị nàng ta xoay cho chấm mạng. Nhưng bọn họ trẻ tuổi, đánh điều có mát. Tuyệt đổi sẽ không để cho một đậu phủ cầm giữ trừ chính. Càng sẽ không để cho nàng ta làm đoạn hậu cung. Phi An Vương Phi nói rất đúng. Ta chỉ biến chuyện này vô cùng kỳ quặc. Một người đang em đẹp, tại sao lại vô duyên vô cớ, dùng hai tử trong bụng cùng sinh mạng của chính mình, để đi hãm hại lãng phiên đường đường. Người có bầu không thể chịu bất kỳ tổn thương nào, cái ngu cũng hiểu được chuyện đó. Thái tử Phi đã là người cận kỳ thông minh, làm sao có thể dùng con của mình mà làm chuyện này. Lạng phi đường đường muốn giải bày cho mình, cũng không thể nói ra chứng cứ vô lý như vậy được lúc bọn ta tiến vào và thấy thái tử phi nằm ngất trên mặt đất nhưng lại phi đường, đường vẫn còn rất thanh tịnh đấy đối địch phương với vàng cũng phải ở lề nổi của lệ bình có đường có hỏi này cũng không phải dễ dàng đánh chó phải đánh chết nếu không để nó sống lại nhất định sẽ cắn ngược trở lại cũng không thể nói như vậy đúng chúng ta tiến vào thực sự là nhìn thấy thái tử phi ngất trên mặt đất nhưng lại không thấy được người nào ra tay Lạc Phi nương nương, là người luôn luôn thiện tầm, sẽ không bao giờ làm ra loại truyền tình án độc như vậy. Có lẽ bên trong còn có hiểu làm gì đó. Hướng chi, thái Tử Gia đã nói quan hệ của Lạc Phi và Thái Tử Phi rất tốt. Lạc Phi làm sao lại đi hại Thái Tử Phi đây? Thống Y Hà nhìn mỗi người, Tha Dương Lạc Thanh giải thích, nhưng nàng cũng không công khai đối đầu với Thường Hì. Dù sao, thì nàng vẫn muốn lưu lại cho mình một con đường lui. Đúng lúc ấy, thi Thái y rốt cuộc cũng tới nơi, giấc đầu chính là người đã lâu không gặp, phùng viễn thành. Chỉ thấy, tranh đảng hắn xuất ra một tầng mồ hồi tật dày, như là đã biến hắn phải chạy gấp một đường tới đây. Hắn nhìn đồ đảng vừa bãi trên mặt đất liền trấn động trong lòng. Lại Hoa sang nhìn thấy thường thi đang nằm trong lòng tư vân tá, buổi tóc phân tán, tùy không nhìn rõ sắc mạng, nhưng cũng đoán rằng đã trở nên trắng bệt. Tư văn Tráng đưa cỏ tay thường thì đặt ở trên tấm gói bắt mạch. Phùng biển thành lấy ra một chiếc khăn tơ tầm trắng nhỏ, đổ lên trên tay nàng, rồi mới đặn ba ngón tay lên bắt mạch. Qua một lá hắn yết thầm trong lòng rằng, mà tưởng này rất bình thường, rất ổn định, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thế nhưng, thân xác mọi người trong phòng lại rất không bình thường. Còn có con mặn Tư văn Tráng âm hài như muốn ăn thịt người. Đúng hắn mới bước vào, Tiên dùng ánh mắt quét qua hắn cải. Hắn nữa trong phòng này còn có thêm một người bộ dạng cũng nhớt nhát tham hại. Nó vậy chính là Lạc Phi rồi. Rành đấu hậu cung từ xưa đến nay không dễ là như vậy. Nhất định là Thái tử Phi và Lạc Phi nổi lên tên cháp. Mọi người lại điều tên rằng người bị hạ là Thái tử Phi. Phong viễn thanh lan lộn trong cùng đã nhiều năm rồi. Có một số viện không cần nổi cũng sẽ tự hiểu. Hắn cũng chứng mình không thôi hến xứng bội phục thần kỳ Tại thời điểm như thế này, ai còn dám đi triều lạc phi. Nhưng mà, hắn cũng nhìn người nào đó đứng không thuộc mát. Thua tay về, nguyễn thành đứng dậy sắc mặn rất nặng nề, tiêu phần tráng gọi vàng hỏi. Tình hình thế nào? đứa nhỏ trong bụng thế nào? Hoài bẩm thái từ già thấy tựa phi, thấy tựa phi bị kinh sợ, bụng lại bị va đạp Hiện tại, hiện tại mà tượng rất rối loạn thật may là thân thể thái tử phi khỏe mạnh nên không đáng lo nhưng phải an tâm tĩnh dưỡng không thể chịu bất kỳ kích thích nào tranh sống thật tốn thì sẽ không đáng ngại nếu còn bị kích thích nữa thì cái này khó mà nói được không nghiễm thành lắng đầu thở dài nói thần sáng cẩn kiệm nghiêm trọng cứ như vậy người nào có thể hoài nghi lời nói của hắn là thật hay giả từ băng tán cắn răng nhìn Lạc phi nói lãng phi nương nương Lời của thái y nói có nghe rõ ràng không? Mấy người nói không có độc thủ, vậy bụng của Thái tử phi thế nào lại bị va đập?